5 vạn bộ đội thú nhân Thực lực thấp nhất cũng đã ở mức thần cấp hậu dai Đều được điều tới thú nhân đế quốc thành lập một quân đoàn 500 vạn đại quân thú nhân cũng không phải dễ dàng phát triển Thực lực tiểu binh của nhanh sói đại quân trên đại lục bây giờ đã là đại kiếm sư rồi Hơn nửa số lượng kiếm thánh trong nhanh sói đại quân cũng tăng lên từng ngày Cả trên đại lục có gần trăm vạn nhanh sói kiếm thánh Có đại quân như vậy Xem ra đã đến lúc đoạn văn biến thái này sử dụng được rồi Lực chiến đấu của những đội quân khác trên đại lục cũng tăng lên không ít Sau khi tiến hành cải cách quân sự Chất lượng quân đội Trung Hoa đã được đề cao rất lớn 1.600 vạn đệ tử binh của Trung Hoa Thực lực ở mức kiếm sĩ cấp 5 cấp 6 với trang bị đầy đủ như một sư đoàn thiện chiến 1.600 vạn tướng sĩ chính quy Trước kia tuyệt đối chỉ có ở Hoàng gia kỵ sĩ mà thôi Đoạn vân bây giờ, muốn tiền có tiền, muốn binh có binh, muốn vũ khí có vũ khí, hắn cần nhiều thế để làm gì? Lão tử không gây chiến, ta nuôi nhiều lính như vậy để làm chi? Một đám tiểu binh như thế này, nếu không đẻ ra tiền bạc từ chiến tranh cho bổn thiếu gia, vậy đừng nghĩ đến việc bỏ đi. Cứ như vậy, sau khi trở lại Á Cương, đoạn vân lập tức triệu tập hội nghị gia tộc. Sau lần hội nghị ở gia tộc lại mở một hội nghị nguyên thủ chư quốc ở Á Cương 415 nguyên thủ quốc gia nhân loại Quốc vương địa tinh vương quốc Hoàng đế mông cổ đế quốc Hoàng tộc tộc trưởng và Hoàng đế thú nhân đế quốc Tinh linh nữ vương Hội trưởng của công hội dòng binh và ma pháp Còn có giáo hoàng và thánh nữ thần điện toàn bộ tụ tập ở sảnh đường hội nghị Á Cương Thành Xuất hiện ở hội nghị còn có long hoàng tạp lộ Thành Chủ Long Nhân Thành Ngoài ra còn có đại biểu hải giới cũng đến Sau khi phần lớn nguyên thủ quốc gia tụ tập và nghi lễ tuyên bố hội nghị bắt đầu Đoạn vân bắt đầu diễn văn Thưa các vị đại biểu quốc gia thành viên thuộc Trung Hoa gia tộc Đại biểu công hội Một vài đại biểu cho các quốc gia được gia tộc bảo hộ Xem ra các ngươi cũng đã biết về mục đích của hội nghị lần này Hội nghị chúng ta lần này là hội nghị động viên quân sự Đây là hội nghị có tính biểu tượng tuyên chiến với Tây Đại Lục Không ai nghi ngờ về sự cường đại của Trung Hoa gia tộc Từ việc kiến thiết kinh tế Quốc lực phát triển Đều đã tiến vào một giai đoạn mới Cái chủ yếu là Căn cứ vào vài tin tức tình báo của gia tộc Cước bộ xâm lấn của ma tộc đang tới gần Tháng 7 này Tinh linh nữ thần mới từ ma giới trở về từng nói qua Lâu thì 3 năm Chậm thì một năm Ma giới sẽ tiến hành đại xâm lấn chúng ta Có lẽ các ngươi nghi hoặc tại sao chúng ta lựa chọn lúc ma giới sắp xâm lấn mà tiến binh đánh A Lý Tây Đa Đại Lục Có lẽ các ngươi lo lắng chúng ta sẽ lâm vào vũng lầy khi gặp sự phản kháng của Tây Đại Lục Nhưng ta xin hỏi Chiến tranh dựa vào cái gì? Là tướng sĩ Điều này tất nhiên là đúng Nhưng ta cho rằng Chiến tranh kỳ thật là vì kinh tế Đánh nhau vì tài nguyên Nếu trước khi ma giới xâm lấn, chúng ta có thể tụ tập tất cả vật tư tài nguyên chiến lực, thì khi đối kháng với ma tộc sẽ có nắm nhiều phần thắng hơn. Nói trắng ra là công kích Tây Đại Lục cũng chẳng qua là cướp bóc. Chúng ta phải dùng tài nguyên ở Tây Đại Lục bổ sung cho Đông Đại Lục chúng ta, đem tài phú ở Tây Đại Lục, cướp thành của cải của Đông Đại Lục chúng ta. Mặc dù nói cướp bóc là một việc rất không văn minh, Thậm chí là một phương thức có chút dã man, nhưng chúng ta cũng không còn lựa chọn nào khác. Chiến tranh xâm lấn vốn sẽ không phải là một danh từ dễ nghe. Nhược nhục cường thực chính là pháp tắc của thế giới này. Đoạn vân đại nhân, sau khi Trung Hoa gia tộc thống nhất mộng đa lợi Á, vì sự hợp tác của các nước trên đại lục, cả thị trường đại lục trở nên bão hòa, chúng ta cũng đang tính đến việc mở rộng thị trường hải ngoại. giữa tây đại lục và đông đại lục dù sao cũng cách nhau một cái hạ lợi ngóa hải dương rộng lớn tuy nói một vài thương nhân trăm năm trước đã đả thông một thông đạo buôn bán trên biển giữa hai đại lục và một thông đạo khác ở cực bắc lục địa nhưng hai con đường nhỏ này không thích hợp cho đại quân cho dù có thông đạo trên biển thì cũng không phải một hành trình ngắn ngày hoàng đế lôi ngạo đế quốc bỉ đắc đại đế đứng lên nói quốc vương địa tinh là đạt lý khác đứng lên nói các vị Nước địa tinh của ta đã chuẩn bị một ngàn con thuyền ma pháp. Hơn nữa mỗi thuyền ma pháp đều có thể chở được mấy trăm người. Trọng tài đại khái gấp đôi thuyền ma pháp do công nhân nhân loại bình thường chế tạo. Thông qua loại thuyền ma pháp này, chúng ta có thể đưa một đội quân rất lớn tới Tây Đại Lục. Chỉ cần chúng ta thành lập một căn cứ, chúng ta có thể đưa rất nhiều đại quân tinh nhuệ tới Tây Đại Lục. Đến lúc đó... Bằng vào sự cường hãn của những sư đoàn Trung Hoa chúng ta, tuyệt đối có thể quét ngang cả Tây Đại Lục. Và tương lai Tây Đại Lục sẽ thành một khối thuộc địa ở hải ngoại của chúng ta. Mông Cổ tộc có thể làm đại quân tiên phong. Bằng vào chiến lực cường hãn của Mông Cổ tộc nhân chúng ta, chúng ta có thể nhanh chóng thành lập một cứ điểm. Chúng ta còn có thể từ Bắc Cương tràn qua, trực tiếp từ phía Bắc Tây Đại Lục phát khởi công kích về phía Nam. Chỉ cần cho ta một tháng. Ta có thể đánh bại toàn bộ phía bắc của A Lý Tây Đa Đại Lục. Lời của địa tinh quốc vương đạt lý khắc vừa dứt. Hoàng đế mông cổ thành cát tư hãn lúc này đứng lên. Nói oang oang. Ngay sau đó. Nguyên thủ chư quốc trên đại lục tới tấp bàn tán. Rất nhiều quốc vương đang bàn xem mỗi nước có thể xuất bao nhiêu binh vệ. Đoạn vân áp áp tay về phía các nguyên thủ quốc gia. Sau khi toàn trường im lặng. Đoạn Vân giá hiệu cho một thị giả mở một cuộn vải lớn treo trên tường xuống. Khi cuộn vải vừa buông xuống, một cái bản đồ hai đại lục đã được trải rộng ra. Chỉ vào cái bản đồ khổng lồ này, Đoạn Vân nói, các vị, cụ thể làm sao có thể đánh Tây Đại Lục? Quân bộ của gia tộc đã đưa ra một kế hoạch rất chu đáo. Các vị đừng lo, công đà Tây Đại Lục, mấu chốt không chỉ ở chiến trường... Mà còn ở việc làm sao chúng ta thu được ích lợi lớn hơn nữa Muốn đả bại Tây Đại Lục Ta tùy tiện phái bài cao thủ là có thể quét ngang Tây Đại Lục rồi Chúng ta phải thoát khỏi tầm suy nghĩ chỉ nhìn vào xâm lược quốc thổ lạc hậu Chúng ta phải nhớ Cuộc chiến tranh của chúng ta tuyệt đối không phải để tiêu hao mình Chúng ta phải khai thác lực lao động và tài nguyên của Tây Đại Lục Lại còn cả thị trường Tây Đại Lục rộng lớn nữa So với chúng ta Tây Đại Lục xem ra vẫn còn lạc hậu, bên cạnh đó, chúng ta lại là một gia tộc, là một chỉnh thể, còn họ chỉ là một vài quốc gia phân tán, nói cách khác, chúng ta là một Đại Lục thống nhất đánh một đám tiểu quốc gia, do đó việc chiến tranh không phải là vấn đề chúng ta cần lo lắng, gia chủ đại nhân, chiến trường thì chúng ta không cần lo lắng, vậy chúng ta phải làm gì, một tiểu quốc quốc vương đứng lên nói, Đoạn vân gật đầu nói, hỏi rất hay. Các ngươi làm được gì đây? Ta nghĩ các ngươi cần làm là làm sao thu được tiền của Tây Đại Lục vào túi chúng ta? Làm sao khai thác khoáng sản ở Tây Đại Lục biến thành nguyên liệu chiến tranh cho chúng ta? Làm sao để khai thác sức lao động của dân nghèo Tây Đại Lục biến thành công nhân cho chúng ta? Các ngươi phải tìm cách biến tài phú của Tây Đại Lục thành tài phú của chúng ta. Cái các ngươi phải làm là sau khi quân đội chúng ta chiến thắng Tây Đại Lục, lập tức chiếm cứ những địa bàn ở đó, tập trung tiến hành thống trị thực dân với những địa bàn này. Chiến tranh cần có tiền của, vậy thì kinh phí chiến tranh do ai trả đây? Đương nhiên là do những người thu được tài phú từ chiến tranh trả, cho các ngươi thời gian nửa tháng. Chiêu mộ thật nhiều thương nhân muốn tới kiếm lời ở Tây Đại Lục. Tùy vào kinh phí chiến tranh mà quyết định họ có được những ân huệ và đặc quyền gì ở Tây Đại Lục, ta muốn tuyên bố một việc, chiến tranh kỳ thật cũng là cướp bóc. Tướng sĩ Xuất chinh có thể thu được 20% những gì đoạt được từ chiến tranh, 30% sẽ chi cho những quốc gia tham gia, 50% còn lại nộp về gia tộc được dành làm quý dự phòng để chống lại ma tộc, gia chủ đại nhân. Phân phối như vậy cũng rất hợp lý. Nhưng chúng ta làm sao có thể vận chuyển quân đội tới đó? Đoạn Vân cười cười, trực tiếp chỉ chỉ vào hai đại lục. Nói, yên tâm, ta trực tiếp thiết kế truyền tống trận giữa hai đại lục. Việc vận chuyển mấy trăm vạn đại quân căn bản không tới vài phút. Thật tốt quá, quân đội sẽ phân phối như thế nào? 300 vạn nanh sói đại quân, chỉ có thể phái ra 10 vạn kiếm thánh của nanh sói thần điện, 10 vạn tướng sĩ nanh sói thần điện. Mục tiêu chủ công là giáo đình Tây Đại Lục, đối với bộ đội chính quy ở các quốc gia trên Đại Lục, nhiều nhất chỉ cho phép tham gia 20%, địa tinh phái ra đội quân công thành, thú nhân đế quốc xuất trăm vạn tướng sĩ bình thường, tinh linh vương quốc phái ra vài vạn pháp sư, còn mông cổ không hạn chế quân lực, đường cổ Lạp Sơn cũng sẽ xuất chiến, ma thú gia tộc cũng sẽ tùy thời mà xuất trinh, tại sao phái ít quân đội thế? Ma tộc xâm lấn sắp tới Chúng ta phải lưu lại binh lực Lực lượng trung đoan của chúng ta rất mạnh Mười vạn kiếm thánh tuyệt đối có thể quét ngang A Lý Tây Đa Nếu gặp chống cự mạnh Ta sẽ tính đến việc đưa một vài bộ đội thần cấp tới giúp Nghe rõ đây Mỗi lần một nhóm Nói cách khác phải thay nhau đưa quân đội tới rồi rút về Ta muốn lợi dụng chiến trường Tây Đại Lục tiến hành luyện binh thực chiến Cứ như vậy Khi ma tộc xâm lấn, chúng ta mới có thể giành được phần thắng. Sau khi nhất nhất thương nghỉ các hạng công việc, lúc này đây việc xâm lấn Tây Đại Lục đã hoàn thành. Khi quân đội xâm chiếm Tây Đại Lục còn chưa chính thức xuất quân, đại quân trên biển của đoạn vân đã sớm xuất phát về phía hải vực Tây Hải. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com chương 341. Tây Đại Lục Trinh Đồ nói thật chứ cuộc chiến tranh với Tây Đại Lục quả thực làm cho người ta buồn bực. Ngươi nói xem, đã là chiến tranh ít nhất ngươi cũng phải gặp một vài sự chống cự gì đó. Đảng này đại quân trên biển của Đoạn Vân còn chưa đến hải vực Tây Hải thì Tây Hải hoàng bát kỳ đại xà mạc nhĩ bùn đã mang theo gia quyến chạy trốn tới Tây Đại Lục mất tiêu. Đoạn Vân chưa phí một tốt một quân thì Tây Hải đã được sửa tên rồi. Đại quân trên biển của Đoạn Vân sau khi chiếm được hải vực Tây Hải xong, tất cả lãnh đạo Tây Hải chưa kịp chạy trốn lập tức đầu hàng cả. Trước hết thu lấy chỗ này cái đã, càng buồn cười hơn là sau khi bộ tộc thần Long tiếp thu toàn bộ Tây Hải hải vực, đầu bát kỳ đại xà lại lựa chọn quay ra đầu hàng. Điều này làm cho Đoạn Vân rất hoài nghi về trí tuệ của đầu bát kỳ đại xà. Chẳng phải ngươi cứ đem toàn bộ Tây Hải đầu hàng ngay từ đầu có phải là tốt hơn cho ngươi không? Đằng này ngươi bỏ chạy lấy mạng, xong rồi quay lại đầu hàng. Ngươi bây giờ trắng tay mang cái túi rỗng tới đầu hàng. Vậy không phải là tự mang cái mạng tới bán sao? Chiến tranh Tây Đại Lục làm đoạn vân cụt hứng và bực mình không ít. Hắn vốn muốn đánh vài trận lớn để luyện binh cho tốt. Nhưng việc mặc nhĩ bủn đầu hàng trực tiếp làm cho mười mấy quốc gia nhân loại ở Đại Lục A Lý Tây Đa, Noi Gương, đầu hàng theo. Chỉ còn một vài vương quốc phía Bắc Tây Đại Lục thì cả quốc gia đều thờ phụng nữ thần của mình mà không chịu đầu hàng Khi đại quân nhân tộc của Đoạn Vân chưa đến Tây Đại Lục Một nửa phía Bắc của Tây Đại Lục đã rơi vào tay Đoạn Vân Còn đánh đấm gì nữa chứ Bộ đội của ta còn chưa tới nơi Đối mặt với tình huống như vậy Đoạn Vân chỉ có nước lắc đầu bất lực Ai bảo Trung Hoa to lớn làm gì Thôi thì thu phục cái đã Các ngươi đã nguyện ý làm bồ nhìn. Vậy ta cho các ngươi toại nguyện làm quân mù nhìn. Trước tiên phải giới thiệu một chút về tình hình ở Tây Đại Lục. Cả Tây Đại Lục cộng lại có trên trăm quốc gia nhân loại. Dân cư nhân tộc có khoảng trên 42 ức. Trong số các quốc gia nhân tộc ở Tây Đại Lục, có hai nước có thực lực mạnh trội hơn các nước khác. Một là bố lộ tư đế quốc do bát kỳ đại xà mạc nhĩ bùn khống chế. Còn một nước khác là đại biểu cho giáo đình điều nhân. Những nước còn lại chỉ có thế lực vừa và nhỏ, bát kỳ đại xà mạc nhĩ bộn, là một bát kỳ đại xà thủy lục song tê, khống chế vài quốc gia nhân loại và vài thế lực dị tộc ở Tây Đại Lục. Phạm vi thế lực bao trùm một nửa bắc bộ Tây Đại Lục, phần lớn thế lực ma thú ở Tây Đại Lục đều bị hắn nắm cả trong tay. giáo đình đại biểu cho bộ tộc thiên sứ phương Tây nắm trong tay Đại bộ phận dân cư nhân tộc của Tây Đại Lục. Cho dù nhân loại dưới sự thống trị của Mạc Nhĩ Bùn nhưng cũng có không ít là tín đồ của Quang Minh Điều Thần. Theo thống kê sơ bộ, cả Tây Đại Lục có gần 30 ước tín đồ Quang Minh Thần. Họ chiếm một phạm vi rộng lớn của phía Nam Tây Đại Lục giàu có. Ngày 20 tháng 11, 300 vạn quân Trung Hoa Tinh Nhuệ của Đoạn Vân đặt chân lên mảnh đất Tây Đại Lục. Quân đội này lập tức tiến hành công phạt những vương quốc chưa thần phục. Họ còn nhân chuyến chinh phục này làm cơ hội để luyện binh luôn. Hai thế lực Nam Bắc ở Tây Đại Lục vốn là hai thế lực thù địch nhau. Nhưng khi Đông Đại Lục đặt chân vào lãnh địa này, thế cục trên cả Tây Đại Lục đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bắc Tây Đại Lục có mười mấy quốc gia đã tự động thần phục Đoạn Vân khi Mạc Nhĩ bùn đầu hàng. Nhưng có một vài quốc gia trong số này vẫn không ổn định được. Một vài nhân sĩ ái quốc phất cờ khởi nghĩa khắp các nơi. Họ đòi bảo vệ chủ quyền và toàn bê ẹn lãnh thổ, còn có những tên gia hỏa có giá tâm cũng thừa dịp loạn lạc mà khởi binh. Bọn này muốn nhân thời loạn mà chiếm được một vùng đất kiến quốc lập nghiệp, đối mặt với tình huống như vậy. Những quốc gia dưới tay mặc nhĩ bùn đã đầu hàng thật ra cũng phát huy một vài ưu thế mà giúp đỡ đoạn vân trong việc bình định. Họ không có năng lực và đảm lực chống cự với những sư đoàn tinh nhuệ của Đông Đại Lục. Nhưng họ dư sức đối phó được với các cuộc nổi loạn trong nước. Bắc Tây Đại Lục chiến loạn nổi lên bốn phía, trở nên rất bất ổn. Dân cứ không an cư được. Tình hình như vậy làm số lượng nô lệ của Tây Đại Lục vọt tăng. Phần lớn nô lệ nhanh chóng bị vận chuyển tới Đông Đại Lục. Trở thành một loại nô lệ hợp pháp tạm thời duy nhất ở Đông Đại Lục. Họ có một cái tên rất ngắn gọn Tây Nô. Tên đoạn vân biến thái từng hạ chính sách đối xử tốt với nô lệ. Do đó những dân cư nghèo khổ của Tây Đại Lục đều rất muốn tới Đông Đại Lục tìm cuộc sống no đủ. Cứ như vậy, một dòng người từ Tây Đại Lục xếp hàng tự nguyện bán thân làm nô lệ. Trung tuần tháng 12, toàn bộ Bắc Tây Đại Lục cơ bản đã bình định xong. Mặc dù thỉnh thoảng còn có một vài nhân sĩ tập hợp thế lực hô hào cứu quốc. Nhưng trước mặt những sư đoàn Trung Hoa cường đại, thế lực nào cũng chỉ có nước bị đồ sát tiêu diệt tận gốc. 15 ước dân cư nhân tộc ở Bắc Tây Đại Lục đã chuyển thành dân nước thuộc địa của Trung Hoa gia tộc. Lúc này Đoạn Vân bắt đầu tuyên bố sự thống trị thực dân của gia tộc tại vài quốc gia ở Bắc Tây Đại Lục. Mặc dù nói thống trị thực dân là việc không nhân đạo, nhưng không nhân đạo thì sao chứ? Ai bảo ta có thực lực cường hãn làm chi? Kỳ thật Đoạn Vân cũng không muốn kìm kẹp dùng đau thương với dân chúng Tây Đại Lục. Nhưng dân chúng Tây Đại Lục lại thật sự quá sùng bái bộ tộc điều nhân. Nếu không thừa dịp lần chiến loạn này mà thuần phục họ, sau này khi mình khai chiến với đám điều nhân, bọn người kia sớm muộn gì cũng vung đao đâm vào sau lưng mình. Đám quan lại cao cấp của những nước của Tây Đại Lục vừa gia nhập làm thành viên gia tộc có rất nhiều phương pháp hữu hiệu để cai trị và bóc lột dân chúng rất thích hợp với loại thống trị thực dân của đoạn vân. Ở các nước Đông Đại Lục lúc trước cũng từng có nền thống trị thực dân này. Ngoài ra Đoạn Vân còn tìm được một vài chủng tộc ở Tây Đại Lục rất có giá trị để bồi dưỡng và thu nhập vào gia tộc Còn những chủng tộc không có hảo cảm với điều nhân đều được Đoạn Vân dùng danh nghĩa gia tộc thu phục cả Những thế lực này tương lai sẽ trở thành đại diện cho gia tộc ở Tây Đại Lục Cuộc xâm lấn lần này làm Đoạn Vân tiêu hao không ít tiền tài Cụ thể mất bao nhiêu thì Đoạn Vân cũng chưa thống kê hết Cũng không rảnh mà đi đếm phần trăm chiến lợi phẩm được trao thưởng cho tướng sĩ Tây Trinh đã biến họ thành những người giàu có. Sau cuộc đầu tư chiến tranh này, họ cầm tiền đi mua một tước vị cũng vẫn còn thừa tiền, nhưng họ cũng không cần phải mua tước vị. Bằng vào quân công họ cũng có thể có những tước vị xứng đáng ở quốc gia mình, nhưng trong mắt họ, cấp bậc đại biểu cho binh lính gia tộc thật ra còn có giá trị và vinh dự hơn bất cứ tước vị nào. Kinh nghiệm thực tế Luyện binh qua thực chiến là những bài rèn luyện tốt nhất cho binh lính. Đoạn Vân xây dựng một kế hoạch dự trù đưa quân đội gia tộc ở Đông Đại Lục thay nhau tới Tây Đại Lục. 1.600 vạn bộ đội chính quy đều có cơ hội được tới Tây Đại Lục chiến đấu để kinh qua kinh nghiệm chiến đấu thật sự. Đương nhiên mọi việc không phải đều suông sẻ. Ở Tây Đại Lục vẫn có một vài chiến dịch rất khó nhai. Giáo đình cầm đầu hơn 50 quốc gia hợp thành liên quân kháng Trung Hoa gia tộc. Trực tiếp đối kháng chống lại những sư đoàn tinh nhuệ của Đông Đại Lục trên chiến trường. Nhưng tên biến thái Đoạn Vân lại rất thích bọn đối kháng này. Bọn ngươi cứ việc chống cự, càng mạnh càng tốt. Chỉ có như vậy bổn thiếu gia mới có thể luyện tập tốt cho những sư đoàn của Trung Hoa. Vốn chỉ cần tên Đoạn Vân biến thái phái một lực lượng nhỏ tinh nhuệ trong tay hắn tới Tây Đại Lục thì cũng có thể đánh chiếm cả Tây Đại Lục. Nhưng để luyện binh, Và để kiểm nghiệm thành quả của việc luyện binh qua chiến đấu thực tế Và cũng để tinh luyện đào tạo ra một sư đoàn thiết huyết chính thức Đoạn vân giữ đại đa số vũ lực cường hạn ở lại Mộng Đa Lợi Á Còn được phái sang Tây Đại Lục cơ bản đều là những tướng sĩ bình thường từ các nước thành viên của gia tộc ở Đông Đại Lục Tướng sĩ Đông Đại Lục đang chiến đấu trong vòng binh lửa ở Tây Đại Lục đã gây nên một làn gió sụp sôi ở Mộng Đa Lợi Á Nhiệt huyết dâng cao ngút trời Có rất nhiều nam nhân nhiệt huyết dũng cảm báo danh xin gia nhập quân đội Họ thề nguyện muốn phụng hiến tất cả cho sự phát triển của Trung Hoa Tình thế trên đại lục nói chung rất tốt Tuy nhiên cũng có vài tên gia hòa Bất bình thường không nhịn được đứng ra phản đối chủ nghĩa bá quyền của Trung Hoa gia tộc Nhưng đám nhân sĩ bảo thủ này dù sao cũng chỉ là thiểu số Đông đại lục không còn là nơi cho đám nho sĩ miệng đầy nhân nghĩa đạo đức Ở đây cường giả là tất cả Chỉ có kiếm chính thức nói chuyện chứ không phải lý lẽ. Cuộc chiến xâm lấn Tây Đại Lục lần này. Đại quân Tiên Phong là đại quân Mông Cổ và binh đoàn địa tinh phối hợp với nhau. 200 vạn đại quân man tộc dã man thành tánh. Dựa vào thực lực cường hãn của mình càn quét cả Tây Đại Lục. 20 vạn địa tinh tướng sĩ vũ khí tinh xảo, Bằng vào uy lực địa tinh đại pháo cường đại và những cơn mưa quyển trục hoàn toàn có thể coi thường và san bằng mọi thành trì. Bất kể thành trì có pháo đài chắc chắn như thế nào đi nữa. Pháp Sư Cường Đại ra sao? Trước mặt địa tinh đại quân toàn bộ đều không chịu nổi một kích. Đội quân tinh nhuệ do địa tinh và man tộc tạo thành lao thẳng đến 5 bộ Tây Đại Lục do giáo đình khống chế. Nơi chiến hỏa có thể kéo dài. 1.600 vạn quân chính quy nhân tộc ở Đông Đại Lục được chia thành những quân khu. Đóng giải khắp ở những thành thị đã bị chiếm ở Tây Đại Lục. Những tướng sĩ này đều muốn trải qua chiến hòa. Còn thú nhân đế quốc vừa mới gia nhập gia tộc không lâu, cũng phái ra 200 vạn đại quân thú nhân. Những thú nhân hung ác này dùng một phương thức chiến đấu khá dã man. Họ gây cho quân đội Tây Đại Lục tai ương trầm trọng. Dưới sự công phạt của họ, quân chính quy Tây Đại Lục chỉ cấp đít chạy, thật không có biện pháp. Thú nhân một khi tham chiến đều trở thành dã man và độc ác. Với họ chỉ có một quy luật duy nhất trên chiến trường, không cần biết ngươi có đầu hàng không. Trước hết chém rồi nói sau, vốn lực chiến đấu của thú nhân cũng rất cường đại. Đã vậy đoạn vân còn trang bị cho họ vũ khí rất tinh xảo chuyên dùng cho quân chính quy. Những thú nhân này trở nên dũng mãnh dị thường. Trên chiến trường họ chém giết như dao phay cắt dưa chuột. Gặp địch quân là chém như chém chuối. Những binh lính đối phương mà gặp phải họ thì đúng là thảm thương. trung tuần tháng 12 hai, đoạn vân thử dùng phương pháp hòa đàm với các quốc gia phía nam tây đại lục, nhưng những quốc gia này đều đang được điều khiển bởi những tên gia hỏa đã hoàn toàn chìm đắm trong quang minh điều thần. những tên gia hỏa ngu muội này tuyên bố muốn đánh đến người cuối cùng. còn khi đàm phán với giáo đình, những tên gia hỏa giáo đình lại còn muốn động thủ với đám sứ giả của đoạn vân phái tới, xui cho bọn giáo đình. Trong đám tùy tùng do đoạn vân phái đi hòa đàm có một đám vô cùng biến thái 100 đầu phi long của phi long huynh đệ. Sau đó thì sướng nhé. Những con phi long này thực lực đã là cấp 11 hậu giai bị bọn giáo đình chọc giận. Cả giáo đình bị bọn họ đạp nát. Cao thủ giáo đình thì bị họ giết hơn phân nửa. Cuối cùng, họ còn bắt sống cả giáo hoàng và thánh nữ mang về. Lần này thì khỏe rồi. Toàn bộ Nam Tây Đại Lục rối loạn. Chỉ muốn đánh vài trận đàng hoàng sao mà khó như vậy chứ. Không được. Phải lập tức thả giáo hoàng và thánh nữ ra. Để họ trở về tổ chức lại quân đội tạo ra sự chống cự cho gia hồn chứ. Nhưng đáng tiếc là đại quân Nam Phương càng ngày càng lún sâu vào thất bại. Sau khi đội quân Nam Phương lui về phía sau. năm điều nhân xuất hiện. Đoạn vân vốn cho rằng năm điều nhân này sẽ rất lợi hại. Nhưng cuối cùng vừa chộp tới mới biết. Thực lực thật sự quá tệ. Nguyên lai like đám này là mấy tên còn sót lại lần trước trong sự kiện Thiên Vũ Nhi Tử Xuất Thế và hai thần tộc bị hút vào Đại Lục. Đa số lãnh nhiệm vụ đi tìm Thiên Vũ, còn lại 5 tên gia hỏa lãnh nhiệm vụ ở lại Tây Đại Lục để chuẩn bị triển khai thần tích. Nhưng cũng giống như đám điều nhân đi tìm Thiên Vũ, tất cả chỉ là đám Thánh Thiên Sứ Trung Giai có thực lực nhược tiểu. Chiến hỏa tiếp tục tràn xuống phía Nam, vốn có thể một đòn là kết thúc chiến sự. Nhưng vì mục đích luyện binh, nên bị đoạn vân kéo dài hơn 2 tháng. Nhưng cuộc chiến đấu này cũng đem lại cho những sư đoàn Trung Hoa rất nhiều kinh nghiệm chiến hòa. Làm cho sư đoàn Trung Hoa phát triển lên rất nhiều. Giáo đình cũng có thực lực đối kháng nhất định đáng kể. Họ có một vài quân đoàn chiến lực cường hãn trong tay. Chẳng hạn như 10 vạn quang minh thánh kỵ sĩ thực lực đều là cấp 7, cấp 8. Còn có một vạn cuồng tín giả thực lực của họ còn mạnh hơn. Những tên gia hỏa cầm truyền thừa bổng này Bằng vào sự sùng bái của mình đối với quang minh điều thần Chiến đấu cơ hồ không biết mệt Mỗi một tên gia hỏa đều có thực lực kiếm thánh Chiến đấu rất kiên cường Nhưng cho dù ngươi dai sức kiên cường tới đâu rồi cũng tới lúc khí lực ngươi bị cạn kiệt Một điều bất hạnh nữa đó là đối thủ của ngươi lại là 10 vạn thần điện nhanh sói Trung Hoa Kỵ sĩ Tội nghiệp cho 10 vạn quang minh thánh Kỵ sĩ toàn bộ bị diệt sát Còn một vạn cuồng tín giả cũng bị giết chết một cách vô tình. Ngươi lợi hại thì sao? Ta còn lợi hại hơn ngươi. Hơn nữa nhân số và tố chất chiến đấu của chúng ta cũng cao hơn các ngươi nhiều. Ngươi không biết mệt phải không? Ta chia nhau ra đánh với ngươi. truyền thừa bổng trong tay ngươi có lợi hại như huyền thiết đại đao trong tay ta không? Một đao trực tiếp chém gãy truyền thừa bổng của ngươi. Chiến tranh tự nhiên phải chết người Nhưng dưới sự khống chế của đoạn vân biến thái các sư đoàn Trung Hoa cũng không tổn thất bao nhiêu. Những việc đại loại giết địch 1.000 bị hại 800 đoạn vân nhất quyết sẽ không làm. Đối với đoạn vân thì chiến tranh chỉ là một cuộc đầu tư tiền bạc không hơn không kém. Trên trăm vạn quyền trục trị liệu được đại quân xuất trinh tiêu hao hết. Ngoài ra trên trăm vạn dược hoàn cũng bị dùng sạch. Những tế tử của thần điện Trung Hoa đi theo đại quân trở thành một lực lượng rất được trọng vọng trên chiến trường. Những tế tự thần điện mang theo đại lượng quyền trục trị liệu, đã cứu được hơn trăm vạn thương binh, trong đại quân một tân binh chủng ra đời tế tự binh. Những tế tự này vốn đã bị dược hoàn của đoạn vân đoạt mất chén cơm bây giờ lại có việc làm quá tốt trong quân đội. Vào tháng 14 tháng cuối cùng trong năm, đoạn vân cơ bản đã chinh phục cả Tây Đại Lục. Không đến thời gian 3 tháng đã chinh phục xong một Đại Lục, điều này cũng chỉ có tên đoạn vân biến thái mới có thể làm được. Tổng cộng trước sau những tướng sĩ Tây Trinh có khoảng 3.000 vạn, còn binh lính tổn thất trên chiến trường được đoạn vân biến thái khống chế ở mức dưới 50 vạn. Nhưng những tướng sĩ Tây Đại Lục trở thành vong hồn dưới gót sắt của những sư đoàn Trung Hoa lại có gần ngàn vạn người. Về phần tướng sĩ Tây Đại Lục bị thương, tính ra cũng phải trên một ức. Tây Đại Lục bị đoạn vân biến thái dùng một phương thức cực kỳ dã man chinh phục hoàn toàn, nói cách khác. Ý định của đoạn vân về việc thực dân hóa Tây Đại Lục đã được thực hiện Chuyện được phát miễn phí tại web Chuyện audio mới com Chương 342 Tây Đại Lục thượng không đích quỷ dị ngày 14 tháng 4 Bầu trời Tây Đại Lục vốn là một khoảng tinh không Chỉ trong chốc lát bỗng chấn động một cách quỷ dị rung động cả Tây Đại Lục Giữa những tầng mây lúc này nhìn có chút kinh khủng Những tiếng sấm sét vang dội, Ánh trước lóe lên kinh dị Tất cả tạo nên một khung cảnh vô cùng quỷ dị, đối mặt với tình huống như vậy. Những tín đồ điều thần trên đại lục đều thi nhau đồn đại rằng quang minh thần vĩ đại sắp xuống đây cứu bọn họ. Những đại quân thiên sứ thần giới sẽ dáng thần phạt xuống đám ma đồ đông đại lục hung ác. Sẽ đẩy quân xâm lược tà ác từ đông đại lục xuống tầng địa ngục sâu nhất. Ghê gớm nhất, đám quý tộc Tây đại lục đã thần phục cũng ngo ngoe. Không ít tên bắt đầu tuyên bố... cú chụp bọn xâm lược đông đại lục bảo vệ chủ quyền tây đại lục đối mặt với tình huống quỷ dị như thế đoạn vân cũng rất kỳ vọng tuy nói thông đạo thần giới và đại lục bị phong kín rồi nhưng thần dù sao cũng không phải là con người có lẽ họ còn có phương thức tiến hành phủ xuống đặc biệt của mình đoạn vân cũng không sợ hãi gì lắm theo như lời tinh linh nữ thần bộ tộc thiên sứ không có khả năng phái ra rất nhiều người tới đối phó mình Họ đang rằng co với thần giới phương Đông, căn bản không phân cao thấp, vì sự khác biệt về môi trường. Những tên gia hỏa có thực lực mạnh không thể xuất hiện trên đại lục, còn những tên gia hỏa xuống đại lục này cũng sẽ bị hạn chế thực lực nhất định. Nghe nói điều nhân vẫn luôn luôn sử dụng thiên sứ phủ xuống, đó chỉ là một loại linh hồn phụ thể, điều nhân thì có gì phải sợ. Dưới kiếm của mình và Diệp Cô Thành, những linh hồn điều nhân tuyệt đối chỉ là miếng đậu hổ. Đoạn Vân sẽ cho cả đám từng người một tự chui đầu vào giọ, thân thể và linh hồn điều nhân thật sự quá bổ, dựa vào 100 điều nhân tới lần trước. Đoạn Vân trực tiếp đề cao linh hồn bảy đại cuồng chiến sĩ tới cấp bậc đấu thần hậu giai, khi cho thân thể họ hấp thu năng lượng, Đoạn Vân trực tiếp làm cho cuồng chiến sĩ vượt cấp tới đấu thần trung giai. Còn đám thú nhân, toàn bộ đều được Đoạn Vân chế tạo thành đấu thần trung giai, 20 ma thú gia tộc Cũng đã là đấu thần Trung Giai cả rồi Chỉ cần trong tương lai hình thành được thần cách Họ sẽ trở thành một nhóm cao thủ siêu cấp của gia tộc Cái làm cho đoạn vân hơi giật mình là đám cuồng chiến sĩ đã có thực lực đấu thần Trung Giai Và 120 thú nhân vẫn chưa hình thành thần cách của mình Trong bộ tộc thần Long 50 thần Long và 23 đầu thần Long trấn thủ hải giới đều được đoạn vân biến thái này chế tạo thành cao thủ cấp bậc đấu thần Còn 10 thần cách của đám lực thiên sứ Được đoạn vân đem cất đi. Mấy cái này do thuộc tính không đồng nhất nên không thể cấy cho người khác được. Sau này dùng để luyện dược thì phòng trừng có thể có tác dụng nhất định. Đoạn vân còn chưa dám động tới đám kim giáp võ sĩ. Có quỷ mới biết đám thần giới phương Đông sẽ có thái độ gì với mình. Đến lúc đó kết minh với chúng để đánh thần giới phương Tây cũng một sách lược không tệ. Cho dù là sau này muốn khai chiến với thần giới. Mình cũng có thể móc từ trong miệng bọn người đó vài tin tức thần giới Đoạn vân dùng không đến 3 tháng đã chinh phục được Tây Đại Lục Thời gian 3 tháng này đối với đoạn vân đã có thể thay đổi rất nhiều việc rồi Trước tiên là nói về đoạn vân biến thái Hắn nhân lúc trời tối gió nhiều Trực tiếp đem ba đầu nhân ngư làm thịt Trải qua trận chiến đấu mê hồn Thực lực của tên biến thái này đã tăng lên rất nhiều Ngoài ra thị nữ nữ thần đáng thương Cũng bị tên chủ nhân biến thái nuốt sống Sau khi chèn ép băng tuyết nữ thần lộ lộ tây Đoạn vân có một cảm giác muốn làm thịt tất cả các nữ thần Thật sự là quá bổ Thông qua phương pháp song tu hắn hấp thu được rất nhiều thần lực âm tính của nữ thần Cứ như vậy Đoạn vân đã phát triển rất nhanh với một tốc độ có thể thấy được Đoạn vân còn làm luôn cả thần Long Ni Khả nữa Sau khi làm xong Tự nhiên hàng đêm vẫn tiếp tục làm gì đó. Còn sau khi làm gì đó, thực lực tự nhiên cũng lại tiến lên. Đoạn Vân lại còn làm gì gì đó với cả thánh nữ Athena. Mọi người đều là đàn bà của mình. Đâu có gì mà phải lo lắng. Bổn thiếu ra tà ác thì cứ cho là tà ác đi. Ai kêu ta có thực lực làm chi. Cứ như vậy. Thực lực của hắn trực tiếp từ chân thần sơ giai tiến tới chân thần hậu giai. Thái cực chân khí tầng thứ 8 đã được củng cố cực tốt. Viên Kim Đan đã tiếp cận kích cỡ của quả bóng bàn rồi. Tinh thần lực tên biến thái này cũng cường đại lên rất nhiều. Thần thức bao trùm bán kính cũng không biết bao xa, nhưng dù sao cũng phải tới mười mấy vạn thước. Dưới tác động của tên Đoạn Vân biến thái này, thực lực những người đàn bà của hắn cũng tăng lên rất nhiều. Vân Vân hai thị nữ lém lỉnh, Khải Lợi và Khải Sắt Lâm hai người đàn bà sớm nhất của Đoạn Vân, Thực lực đều là Phó Thần Hậu Giai, phòng trừng nếu còn cùng Đoạn Vân quấn quýt một hai tháng nữa, chắc sẽ có thực lực đấu thần rồi. Còn thực lực của Tiểu Nguyệt cũng đã vào khoảng cấp bậc này, ba vị công chúa Thiên Long khác là Lị Lị Lộ, Hương Hương. Thực lực cũng đã là Phó Thần Trung Giai, Tiểu Bạch đã ngưng kết ra nội đan đấu Thần Hậu Giai cho mình, ba đầu nhân ngư hải giới, ngoại trừ Ngài Vi Nhi tự nguyện gà cho Đoạn Vân. Hai vị thị nữ khác của Ngài Vi Nhi đều bị tên Đoạn Vân biến thái nửa đấm nửa xoa. Các nàng tự hồ đều thích loại phương pháp song tu này. Thực lực của các nàng đến giờ khoảng cấp 13 sơ dai. Biến hóa của ba đầu nhân ngư tiểu thư làm cho Mai Lan Ni và đám hải giới cao tầng ngày xưa vừa yêu vừa hận Đoạn Vân. Còn có một cô gái mà Đoạn Vân một mạch không động tới. Đó là con gái Pháp Lạp Kỳ Âu Giã Ni. Không xuống tay được. Mỹ nữ cuồng chiến sĩ này thật sự quá chân thật Mà Đoạn Vân lại vừa tả ác Còn háo sắc nữa Hắn chỉ muốn dưỡng nàng trở thành một muội muội thôi Tên thiếp thân hộ vệ Diệp Cô Thành trải qua tu luyện gần 3 tháng và được Đoạn Vân cải tạo Đã đạt tới chân thần Trung Giai Thực lực có thể nói là cường hãn dị thường Thần Long Âu đặc tư dựa vào tu luyện Thực lực từ sơ giai đạt tới chân thần Trung Giai Thực lực của Ni Khả có thể nói là tăng lên nhanh nhất, thông qua việc làm gì gì đó với tên đoạn vân biến thái này. Giai vị Ni Khả trực tiếp vượt qua phụ thân nàng, đạt tới thực lực chân thần trung giai, trải qua việc không ngừng tu luyện thần cách nội đan. Năm đại ma sủng cuối cùng đã đưa Giai vị đột phá tới chân thần sơ giai. Thần cách của ma thú chính là một kho năng lượng dự trữ, cũng làm thực lực họ mạnh hơn cao thủ đồng giai, mặt khắc và mười thần long. Thực lực cả bọn đều đã đạt tới đấu thần đỉnh giai. Chín đại ác thú thì sao? Chín tên gia hỏa này sau khi được đoạn vân cải tạo và tăng lên một phen. Giai vị đã xảy ra một vài biến hóa. Ba đầu hậu giai. Ba đầu đỉnh giai. Đều được đoạn vân chế tạo thành chân thần sơ giai. Còn hai đại nô lệ chân thần sơ giai. Được đoạn vân chế tạo thành trung giai. Về phần đầu băng long tiền sự vốn đã có thực lực chân thần trung giai. Được đoạn vân tăng lên tới hậu giai Hơn nửa tư thái chiến đấu của 9 tên gia hỏa này Cũng được đoạn vân huấn luyện lại một phen Đoạn vân dám cam đoan 8 tên đó không còn là phế vật nữa Trải qua những cuộc chiến sinh tử Họ đã sinh ra kháng thể nhất định đối với uy Áp Tương lai Dưới lệnh của đoạn vân Họ sẽ lập tức xé xác bất kỳ địch nhân nào 8 vạn quân đội trong tay đoạn vân bây giờ cũng hoàn toàn khác hẳn Một vạn tướng sĩ nhanh sói, toàn bộ được đoạn vân chế tạo thành những võ sĩ cường hãn cấp bậc phó thần sơ giai, Còn long kỷ của họ, cũng được rèn luyện thành long kỷ có thực lực cường hãn thần cấp hậu giai. Hai vạn cuồng long cuồng chiến, thực lực đều đã là bán thần trung giai. Năm vạn thú nhân, cũng đều là những võ sĩ cường hãn cấp 11. Gần ba vạn ma thú trong tay đoạn vân đều là những ma thú cường hãn thần cấp hậu giai. Đoạn vân biến thái này tranh thủ trong thời gian gần 3 tháng này đã làm vũ lực của đám ma thú gia tộc tăng lên rất nhiều. 30 vạn thú quân, toàn bộ được đoạn vân biến thái này chế tạo thành thánh cấp hóa hình. 30 vạn ma thú hóa hình đủ để làm cho thế giới run dậy. Kỳ thật việc làm như vậy cũng không khó lắm. Phát hai ba lượt tẩy tùy thủy là xong thôi. Nếu còn không được, cho ngươi tiến vào siêu trọng lực huấn luyện chẳng huấn luyện thêm vài ngày. Những ma thú 3 tháng trước đã là siêu giai thì bây giờ toàn bộ đều đã là cấp bậc phó thần rồi. Nói cách khác, 230 đầu ma thú gia tộc trong huynh đệ liên và phi hổ đội đều đã là trung đoan cấp 12. Kể cả đại đội không quân 1.200 đầu thần thú đều đã là cấp 11 chung Hậu giai cả rồi, trong tay đoạn vân còn có đội ngũ thần long luôn luôn trung thành. 1.000 thần long siêu giai bây giờ đều đã tiến giai tới phó thần. Còn hơn 1.000 thanh long thực lực bây giờ cũng đã ở mức bán thần hậu dai. 1.000 hải long vệ thực lực cũng đều ở mức siêu dai. 300 vạn lực lượng hậu bị bồi dưỡng cho nanh sói. Toàn bộ đều là những thiết huyết có thực lực kiếm thánh. 500 vạn thú nhân đại quân vừa mới thành lập. Thực lực tiểu binh cũng đã là cấp 7 rồi. Những thú nhân võ sĩ cường hãn này tương lai sẽ là chiến lực chủ yếu của đoạn vân để chống đỡ ma tộc xâm lấn. Mặc dù vẫn rất mơ hồ về thực lực thần giới, nhưng đoạn vân có vũ lực cường đại như thế cũng có niềm tin có thể liều mạng với chư thần rồi. Trong mắt thần, mình vẫn rất nhỏ yếu như trước, nhưng việc phát triển dù sao phải từ từ mới được. Đoạn vân biến thái này nhất định muốn phải đi trên con đường thí thần đồ ma, giết thần diệt ma, lão đại, bầu trời tây đại lục quỷ dị như thế. Có phải thần giới phương Tây muốn khai chiến với chúng ta không? Nhìn về phía chân trời Tây Đại Lục, bên ngoài Đại Điện Giáo Đình, Tiểu Phi Hiệp và một đám trung đoan hỏi Đoạn Vân, sợ gì phải... ở chỗ này? Vì Đoạn Vân cho rằng nếu điều nhân phủ xuống, nhất định sẽ xuất hiện ở chỗ này trước tiên. Đoạn Vân vẻ mặt đầy tiêu ý nói, sợ cái gì? Tina không phải đã nói rồi sao? Thông đạo giữa thần giới và Đại Lục đã bị phong kín, còn nếu thần phủ xuống, vậy phải hao phí rất nhiều thực lực. Nói cách khác, trừ phi người có thực lực rất cường hạn ở thần giới phụ trách truyền thống, nếu không họ căn bản đừng nghĩ đến việc tới đại lục này. Các ngươi nói xem, họ sẽ phái loại gia hỏa nào tới đây, nếu họ phái chủ thần tới, hoặc là trực tiếp gửi một tên thần vương tới. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Tiểu Phi Hiệp nói có chút lo lắng. Tiểu Phi Hiệp, vấn đề này ngươi đến hỏi nữ thần đại tẩu ấy. Ngươi hỏi nàng xem thần giới có bao nhiêu chủ thần Cả thần giới phương đông cũng chỉ có năm hệ chủ thần là phong hỏa lôi Điện và tự nhiên Cũng chính là phong thần Hai huynh đệ lôi thần Điện thần Và tự nhiên nữ thần Ngày xưa còn có đại địa chi thần Cũng là địa hệ chủ thần Nghe nói đã là thần vương rồi Ngươi nói xem Một tây đại lục sẽ có mấy chủ thần Họ cũng chỉ có vài chủ thần cấp 15 thôi Nhưng đừng lo, thực lực chúng ta cũng không kém, chỉ có thông qua khiêu chiến với cường giả, chúng ta mới có thể đột phá cực hạn của mình nhanh hơn. Đạt tới cảnh giới kế tiếp, kiên nhẫn chờ đợi đi, ám lưu phía chân trời bắt đầu khởi động, đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy rất lớn. Ngay sau đó, vô số đại quân thiên sứ xuất hiện ở phía chân trời, điều nhân phủ xuống thật rồi, chuyện được phát miễn phí tại web. chuyệnaudiomoi.com chương 343 lai like ba lai like ba lai like tổng từ ba sau cơn sấm sét mấy ngàn điều nhân thông qua vòng xoáy từ từ xuất hiện thực lực đám điều nhân có vẻ yếu đều là điều nhân cấp thấp nhưng khi đoạn vân còn đang cho rằng đám điều nhân không đáng để đối phó thì một nhóm điều nhân nữa lại phủ xuống sau khi vòng xoáy biến mất tổng cộng trước sau có hai mươi nhóm điều nhân xuất hiện ở đường chân trời Tổng cộng lần này có khoảng 10 vạn điều nhân thiên sứ tới nhân giới. Việc như vậy có hợp tình hợp lý không nhỉ? Thật là làm cho người yếu bóng bế giật mình mà. Khoan giật mình cái đã. 10 vạn thiên sứ điều nhân cũng không dễ đối phó. Quả là phải bận rộn Chật vật một phen rồi. Đoạn vân phát hiện ra đại quân thiên sứ cũng có thực lực khá kinh khủng. Đại khái có khoảng 12 vạn thiên sứ cấp 2. Tức là thực lực thần cấp của nhân loại. Còn có trên một vạn thiên sứ cấp 3, thiên sứ cấp 3 tương đương với thực lực siêu giai ở thế giới này. Trong đại quân điều nhân còn có 2.000 thánh thiên sứ cấp 12, hơn 100 tên có thực lực đấu thần lực thiên sứ, trong đó còn có 10 thiên sứ tám cánh. Cấp bậc đạt tới năng thiên sứ cấp 14, tuy nói đoạn vân có thực lực dư sức đối phó với đám điều nhân này. Nhưng thoáng một cái từ trong không khí lòi ra nhiều tên điều nhân như vậy thì không khỏi làm cho đoạn vân phải giật mình và suy nghĩ cẩn thận về vấn đề này. Điều nhân đang chiến đấu với đông phương thần minh. Hơn nữa thông đạo giữa thần giới và đại lục bị phong kín rồi. Thoáng cái lòi ra nhiều điều nhân như vậy. Việc này đại biểu cho cái gì? Không phải nói cũng biết. Cửa thần giới đã mở ra. Đám thần minh ghê tởm này có thể tự do đi lại với nhân giới này sao? Thần giới phương Tây tùy tiện rút ra chút binh lực mà đã kinh khủng như thế. Vậy nếu chúng toàn bộ tràn lên, mình chắc chẳng còn một cọng lông. Thôi thì cứ đưa cổ ra cho người ta chặt trước cho khỏe. điểu nhân quả nhiên là biến thái. Sau khi 10 vạn thiên sứ xuất hiện, trực tiếp sắp hàng phía chân trời. Từng đoàn từng đoàn tiến lên. Trận hình của đại quân thiên sứ rất khí thế. Chính xác là chúng đang chuẩn bị duyệt binh. Quân đoàn trưởng quân đoàn Trung Hoa thần điện nanh sói Đặc Lạp Phu đang đóng ở tổng bộ giáo đình Tây Đại Lục tìm tới đoạn vân.